các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình ngồi dậy về một cái tiếng sấm vừa vang lên. Qua cái lớp mỏng mỏng, nó nhìn về phía của Phong và hỏi vọng ra. Mẹ vẫn chưa về hả bố? Sao lâu vậy ạ? Phong đứng lên tiến lại. Ờ, mẹ còn gọi về là mưa nên chưa về được con ạ. Con đói bụng không? Xuống ăn cơm trước đi con. Nhưng hạnh thì không chịu, nó lại nằm xuống để chờ mẹ về thì mới chịu ăn. Rồi lâu sau, mưa bắt đầu nhẹ hạt dần, Phong mở cửa và nhận thấy mảnh sân nước chưa thoát kịp nên đã ngập thắt quá bản chân rồi. Từ đầu ngõ, ánh sáng của đèn pha xe máy tiến vào mỗi lúc một gần hơn. Thương trong cái bộ quần áo mưa, lao thẳng xe vào cái gian lợp máy tôn bên hông nhà, bước lên hiên hè, vừa tháo áo mưa vừa nhìn chồng. Mưa lớn quá anh nhỉ? Khiết, mấy chị em thì cứ định ra về thì lại mưa lớn. Phong chạy đi giúp vợ và hỏi. Em có bị ướt không vậy? Thôi, vào nhà thay quần áo liền đi. Kẻo nước mưa nó lại ngấm vào người rồi lại ốm rồi đấy em ạ. Em vào thay ngay đi. Vừa nói, vừa đẩy vợ một mạch theo hướng vào phòng tắm. Trở ra phía giường, Phong mở cửa mùng và khẽ gọi. Hạnh ơi, dậy em cơm đi con. Mẹ về rồi kìa kìa kìa. Mầm cơm đã nguội ngắt hết cả. Khoang giò lụa cắt từ lâu nên đã hơi chuyển sang màu. Bát canh chua cũng như vậy. Vì nguội ngắt nên những váng mỡ đã nổi lên trên mặt từng mảng. Nhưng chẳng sao cả, bữa cơm vẫn hết sức ngon lành trong cái tiếng cười đùa của những thành viên. Quả thực công bằng mà nói, thì giờ tìm được một gia đình hạnh phúc như thế này cũng không có nhiều lắm. Đại đa số họ bận bịu với công việc, đến bữa cơm cũng hời hợt và cho rằng cái sự quy quần nó không có quá quan trọng lắm mà chỉ quan trọng đến số lượng và chất lượng món trong bữa ăn mà thôi. Chị mấy nhà còn giữ được cái truyền thống dầu tôm nấu với ruột bầu, trong chan vợ húp gật đầu mà khen ngon. Phong và Thương giống nhau ở một điểm đó chính là lối sống giản dị và luôn đặt hạnh phúc của gia đình lên trên hết. Cưới nhau đã 2 năm mà vợ chồng vẫn chưa sinh thêm một đứa con chung nào vì Phong luôn luôn nghĩ rằng khoan hãy nói đến vấn đề đó. Trước mắt thì cứ để tâm chăm sóc đứa con gái của vợ mình đi đã. Rồi đây khi một thời gian lâu thật lâu, cho cái buồn dầu và mặc cảm trong thương vơi hụt đi thì mới tính đến cái chuyện sinh nở. Cơm nước xong xuôi, Thương bê mâm bát lại chỗ bồn rửa ở bếp, phòng cũng phụ giúp vợ dọn dẹp, rồi gọn gàng thì mới tiến về phía bồn cuốn nước. Thương rửa bát chén xong xuôi, đang bước vào chỗ ngồi của chồng thì điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy số máy của bác sĩ Nam, phó giám đốc của bệnh viện. Hơi bất ngờ vì không hiểu tại sao lại gọi vào giờ này. Hay là bệnh viện có việc gì gấp chăng? Thương nhẹ nhàng hỏi. Dạ, cháu nghe đây chú. Đầu dưới bên kia giọng ông Nam đã nghiêm túc. Thương đây à, lát nữa chú email cho cháu cái kế hoạch sắp xếp nhân sự trong thời gian sắp tới. Cháu xem xem, rồi có phản hồi gì thì phản hồi lại ngay cho chú nhé. Thương nói vâng một tiếng, rồi chào tạm biệt ông và cúp máy. Từ lúc Thương đưa điện thoại lên nghe, Phong vẫn chăm chú quan sát, nên Thương vừa tắt máy cậu đã vội hỏi. Sao đây em? Có chuyện gì vậy? Thương vừa cười và lại tiến lại ngồi bên chồng. Dạ không có gì anh ạ, chú Nam phó giám đốc bệnh viện đấy mà. Chú ấy báo về là việc gửi kế hoạch công việc sắp tới. Phong đùa, kế hoạch bầu em lên giám đốc hay sao chứ? Ôi, vợ tôi giỏi ghê luôn kìa. Thương gục đầu và vai của chồng khúc khích cười và nói: "Chắc 50 năm nữa cũng có khả năng đấy anh ạ." Rồi hai vợ chồng bá vai nhau, tươi cười trong cái niềm hạnh phúc trào dâng. Tối đó, vợ chồng đang trò chuyện trên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của Thương có thông báo là nhận email. Thương ngắt ngang câu chuyện với chồng và mở máy kích vào xem. Đọc một dãy danh sách các y tá và bác sĩ, đến tên mình, Thương giật nảy mình khi nhóm sang mục công việc về công việc sắp tới mà bệnh viện giao cho nàng là trực nhà xác của bệnh viện. Thường thở dài, khẽ lắc đầu và buông xuống điện thoại. Phong thấy cử chỉ và khuôn mặt thoáng nét buồn của vợ nên đã vội cầm lên xem. Phong hốt hoảng. "Cái gì? Em trông coi nhà xác ấy à? Trời đất, thôi, dứt khoát là không làm đấy nhé." Thường quay lại nhìn chồng, dù công việc vừa nhận có làm mình thấy ái ngại, nhưng sự quan tâm của Phong lại làm thương cảm thấy lòng mình hạnh phúc đến vô cùng. Cô khẽ cười rồi nói với phòng: "Phải làm chứ anh. Mỗi nghề mỗi nghiệp mà." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net